Chương 9 Cơn gió âm mưu lạnh lẽo từ mặt hồ chiêu dương Thổi tới đã mang theo hơi hớm của mùa đông Thổi vào cửa lòng người một cách phiền muộn Mới hay cánh cửa đó đã đầy những vết sẹo Đóng không chặt được nữa Là tiếng nức nở nghẹn ngào giữa U Minh Quan kiện dường như nghe thấy tiếng thang khóc đó Anh sợ hãi ngẩng đầu lên Nhưng chỉ nhìn thấy mây đen triểu nặng Cơ hồ như duỗi tay ra là có thể chạm được Lỗ tai nhất định là có vấn đề. Hôm nay trong nghĩa trang vạn quốc vắng vẻ vô cùng. Chỉ có mỗi một mình mình. Nếu có tiếng khóc thì cũng là trái tim mình đang khóc thôi. Các giác quan của mình hình như đều rối loạn cả rồi. Toàn nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Nghe thấy những thứ không nên nghe. Cảm nhận được những điều không nên cảm nhận. Sau khi Hoàng Thi Di và chữ văn quang đã rời khỏi thế giới này Quan kiện dường như Quay trở lại khoảng thời gian trước đây Trở thành một chàng trai trầm lặng Lúc nào anh cũng cố gắng tránh né đám đông Tránh né những hoạt động trong trường Có chút thời gian rảnh là ngồi xe buýt Tới nghỉ trang vạn quốc Lặng lẽ ở bên Hoàng Thi Di Không biết tại sao Anh cảm thấy Hoàng Thi Di vẫn còn chưa đi Đôi mắt trong veo của cô vẫn còn đang chăm chú nhìn anh Cảm giác này nếu như đổi lại là người khác Có lẽ sẽ không tránh được nỗi sợ hãi Nhưng quan kiện lại vui vẻ mà tiếp nhận Có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất Để xa dịu nỗi nhớ của Thi Thi Ở bên cô ấy Cảm giác đau đớn và thương tâm cũng vơi bớt Nếu như mình không hẹn gặp Gia Cát Thắng Nam Để lấy quyển truyện, tranh Cho dù là nguyên nhân gì đi nữa Thì Thi Thi cũng có thể kêu mình Cùng đi vào khu nhà giải phẫu đó Thì có lẽ sẽ không bị giết Nhưng nếu hùng thủ đã sắp tâm sát hại Thi Thi, thì cho dù buổi tối đó mình có ở bên cạnh Thi Thi, hắn ta hoặc cô ta cũng sẽ tìm cơ hội khác để ra tay. Mình dù sao vẫn không thể ở bên Thi Thi 24 giờ, nhưng ít nhất thì khả năng người thứ hai bị giết sẽ là mình chứ không phải là chữ văn quang. Trái tim Hoàng Kiện đang âm ỉ đau. Sau khi chữ văn Quan bị giết, trong lần thẩm vấn kế tiếp, Cảnh sát Trần mới nói ra được nghi điểm Ngày Hoàng Thi Di bị giết Đã từng gọi một cuộc điện thoại cho Chữ Văn Quang Cảnh sát Trần rõ ràng là đang giả thiết Giữa Hoàng Thi Di và Chữ Văn Quang đã có tình cảm Nên đã bị ghen mà giết Hoặc là đêm đó Chữ Văn Quang là vệ sĩ của Hoàng Thi Di Hoàng Thi Di quá thật là không liều lĩnh Tới đi đến nhà khu giải phẫu một mình Nên đã nhờ Chữ Văn Quang tháp tụng Nhưng hung thủ đã phát hiện ra chữ văn hoàng vị khách không mời mà đến này Nên đã quy hiếp anh ta Vài ngày sau thì lại bị giết Đây vẫn là khả năng vì ghen tuôn Mà giết người không thể loại trừ Trái tim anh lại bắt đầu rung lên Bộ kiện trao đổi với Gia Cát Thắng Nam Đã chuyển đến cục công an rồi Bản thân anh cũng đã phân tích tỉ mỉ Những lá thư của Gia Cát Thắng Nam gợi đến Phát hiện ra không những anh ta hoặc cô ta đã dùng từ ngữ rất giống mình Mà ngay cả dấu câu, cách biểu cảm, cách sắp, chữ Những chi tiết nhỏ nhặt đó Lại không khác chút nào so với mình Anh đau khổ nhớ lại Có phải là đã từng có bất cứ cảm giác Nghi ngờ ghen tuông nào đó Đối với mối quan hệ giữa Hoàng Thi Di Và chữ Văn Quang hay không Có lẽ là trong tiềm thức Nghi ngờ, ghen tuông, phẫn nộ Sắp xếp, giết người Đều ở trong cái thùng, rác Tìm thức này Những chất vấn của cảnh sát rằng Không phải là không có lý Tại sao không chờ ở địa điểm đã hẹn sẵn Là trước cửa bệnh viện trực thuộc số 1 Mình ngoại trừ nói Muốn ngăn cản án mạng xảy ra Bắt được hôn thủ ra Thì không có một lời giải thích nào thỏa đáng hơn Có lẽ mình có hai nhân cách tương phản nhau hoàn toàn Một người lương thiện là mình Đang đứng trước mộ của thi thi đặt đau buồn thương tiếc Và người gian ác thì cũng là mình Sắp xếp mọi thứ Không chê vào đâu được Tàn nhẫn khát máu, biến thái Đã giết hại thi thi và chữ văn quang quan đường Giả thuyết này quang đường đến cực điểm Nhưng vậy thì phải làm sao giải thích được khả năng đặc biệt của mình Những năm qua Biệt vô âm tính Mà gần đây là quay trở lại Là do tiềm thức đang khống chế hành vi của mình ư Nếu thật sự là như vậy Thì còn có bi kịch nào thê thảm hơn Nhưng cho dù là như vậy Hoàng thi Di đã rời xa thế gian này rồi Sau này anh sẽ không bao giờ còn gặp lại cô ấy nữa Chữ văn quang sau này cũng không thể nói cười vui vẻ với anh được nữa Ý nghĩa này chỉ mới nghĩ đến thôi Đã làm anh rơi nước mắt ướt áo Một tiếng thở dài đột nhiên vắng lại từ phía sau Người này đến đã bao lâu rồi Bản thân chìm đắm trong suy nghĩ và hồi ức nên quên cảm giác được có một người đang đứng sau lưng. Quan Kiện quay người lại, thấy một người đàn ông trung niên, cao và ốm, đứng hơi khôn người, đầu hơi cúi xuống, dường như đang hướng về mộ của Hoàng Thi Di, để cúi chào. Đối với số người bình thường như chúng ta mà nói, mất đi người thân yêu nhất, là bất hạnh lớn nhất của đời người. Tâm trạng của cậu lúc này, tôi có thể không cần suy nghĩ cũng rõ. Con người này nói năng văn vẻ, Không giống như người bình thường Quan Kiện cảm thấy có chút khó chịu Những người đến độ tuổi như tôi Đa số đều đã trải qua nỗi đau Mất đi người thân Không chỉ biết được mức độ đau khổ Mà còn biết được những tình cảm nhớ thương phức tạp khác nữa Người đó từ từ ngấn đầu lên Đập vào mắt Quan Kiền trước tiên là một cặp kính gọng đen thô Sau cặp kính là đôi mắt chứa đầy vẻ ưu tư thăng trầm Và thành khẩn thì ông ta đứng thẳng người lại, còn cao hơn dáng người vốn đã. Được coi là cao lớn của Quan Kiện, đến nửa cái đầu, ốm hơn, gần 50 tuổi, mặt lưỡi cày, không có một chút cơ thịt nào. Thần thái tác lên một vẻ khiêm tốn và đáng kính trọng. Nhưng không biết tại sao, Quan Kiện lại có thể cảm giác được dưới bộ vest ton đen. Được may khéo kia là một người đàn ông, có tính khí gàng hướng và cố chấp, Rõ ràng ông ta không chỉ là ngẫu nhiên tới đây trò chuyện với mình. Ông muốn tìm tôi à? Quang Kiện hỏi một cách bối rối. Không phải tìm mà làm mời. Người đó bước lên phía trước đưa tay ra bắt Quang Kiện. Tôi tên là Yamashita. Gần đây tôi có một hạng mục hợp tác với Sở Nghiên cứu Tổng hợp Y Dược Trung Tây mà cậu vốn rất quen thuộc, muốn mời cậu giúp chúng tôi một việc lớn. Quan kiệm lớn lử bắt tay ông ta, các đốt xương tai của ông ta cứng cáp, sức mạnh hơn người. Tại sao ông ta lại tìm đến mình trong lúc này? Ngay khi mà Thi Thi bị sát hại không lâu, lại có người Nhật Bản hoàn toàn không dính dáng gì đến mình, tìm đến mình như vậy. Điều này có phải có liên quan đến chuyện Thi Thi bị sát hại hay không? Còn giáo sư nhậm, ông ấy có biết hay không? Tôi biết! Trong lúc này lòng cậu vẫn còn đầy ấp những hoài niệm tiếc thương cô Hoàng Thi Di. Nhưng gần đây tâm trạng tôi không được tốt lắm. Có chuyện gì thì ông cứ nói. Quan kiện cảnh giác nói. Là như vậy, lần này tôi đến đây là chịu sự ý thác của hạng mục hợp tác Trung Nhật của chúng tôi. Cố tình tìm đến cậu. Con người này nói năng thật là vòng vo. Trừ phi ông ta muốn hợp tác với mình, điều tra ra hung thủ sát hại thi thi nếu không thì cho dù là cố tình hay là nhân tiện gì đi nữa mình cũng e là không có chút hứng thú. Tùy tình trạng hợp tác sau này của chúng ta có khả năng sẽ điều tra ra hung thủ sát hại cô Hoàng Thi Di và ông Chữ Văn Quang và Masita dường như đã đọc được suy nghĩ của Quan Kiền đề tài được chuyển đột ngột làm cho lòng Quan Kiền Quan Kiền hơi dao động. Làm sao ông biết được chuyện của Thi Thi? Quang kiện không dám tin mục đích Của hành động này của ông ta Chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ điều tra vụ án Hoàng Thi Di bị giết Cô Hoàng Thi Di Và ông Chữ Văn Quang liên tiếp bị chết Là một vụ án lớn thời Giang Kinh Chúng tôi biết cậu vẫn là đối tượng tình nghi Của phía cảnh sát Chỉ có điều là không có đủ chứng cứ Để chứng minh tội của cậu Đương nhiên cũng không đủ chứng cứ Chứng minh cậu vô tội Cậu trước giờ phẩm chất đạo đức Và thành tích học tập điều tốt Tin rằng những người xung quanh Có thể không có những suy đáng bất lợi cho cậu Điều đáng sợ là Mình vẫn cứ nghi ngờ chính bản thân mình Xin ông cứ nói thẳng vấn đề Ông có thể giúp tôi điều tra ra Chân tướng kẻ sát hại thi thi như thế nào quan Kiện tuy ngạc nhiên Trước khả năng nói tiếng trung lưu loát Của Yamashita Nhưng anh ta cảm thấy Yamashita nói quá vòng dài Dường như chỉ là lấy vụ án của Hoàng Thi Di Và chữ văn quang bị giết để mà nhập đề sita thò tay vào túi áo ngực Lấy ra một lá thư Vậy trước tiên chúng ta cần phải đổi đề tài một chút Mùa thu năm 2001 Hiệp hội nghệ thuật Nhật Bản Hiệp hội mỹ thuật gia Nhật Bản Và Hiệp hội mỹ thuật thủ công Mỹ Nghệ Thành phố Giang Kinh Hợp tác tổ chức triển lãm tác phẩm nghệ thuật Gốm Sứ lần thứ nhất Tại nhà trưng bày mỹ thuật Thành phố Giang Kinh Các vật phẩm triển lãm Đều là tác phẩm của một bậc thầy gột Gốm Sứ Nhật Bản Vị này bèn đích thân tới miền Tới để dự triển lãm Nhưng trong thời gian triển lãm đã xảy ra Một vụ cướp Còn số tổn thất lên đến 1 triệu đô la Đáng tiếc là Cả nghệ nhân gốm sứ đó Và hai người bảo vệ mà hội triển lãm thuê riêng Đều bị giết tôi nhớ ra rồi một vụ án chấn động văn kinh quan kiện vẫn đoán không ra dụng ý của ramasita bởi vì thiếu nhân chứng một kích nên vụ án không thể phá nhưng suy đáng từ đầu mối và dấu vết ít lỗi thì chắc là một vụ cướp nội ứng ngoài hiệp đặc biệt lắp đặt riêng cho lần chuyển làm đó là một thiết bị báo động một khi khởi động cảnh sát có thể tới ngay trong vòng 5 phút Nếu như không có người hủy thiết bị báo động đó từ bên trong, phía cảnh sát sẽ không đợi đến sáng hôm sau mới nhận được báo án. Nói cách khác, hai người bảo vệ đều có khả năng là nội gián. Hai bảo vệ được thuê là người Trung Quốc, một là người Nhật Bản. Đương nhiên, trở thành đối tượng tình nghi số một. Trải qua quá trình điều tra trường kỳ, cảnh sát hai bên Trung Nhật cơ bản đã nhất trí một số điểm khả năng người bảo vệ bên Trung Quốc Tự chọn là cao nhất Hắn tiêu hủy thiết bị báo động Đồng bọn của hắn đem tác phẩm nghệ thuật đi Nhưng vì không muốn chia phần cho một người nữa Thế là giết hắn ngay tại chỗ Ngoài ra còn có tác dụng là diệt khẩu Nhiều năm trôi qua Hiệp hội nghệ thuật Nhật Bản và cảnh sát hai nước đều lo lắng Những tác phẩm này rất có khả năng Đã nằm trong bộ sưu tập tư nhân của một người nào đó Đã có rồi Trong khoảng thời gian ngắn, không thể nào lấy lại được. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tổn thức to lớn của giới nghệ thuật hai nước. Yamashita dường như cố ý ngừng lại. Tôi vẫn không hiểu việc này có liên quan gì đến vụ án của thi thi. Ngoại trừ phòng trưng bày mỹ thuật giang kinh và sở nghiên cứu y dược trung Tây chỉ cách nhau có một bức tường. Quan kiện không đủ kiên nhẫn để nghe, nhưng cũng cảm giác được Yamashita... Tuyệt đối không phải là đang cố ý lừa biệt Tôi tin rằng cậu còn chưa biết Cô Hoàng Thi Di chính là con gái của người bảo vệ bên phía Trung Quốc Nếu như đây là sự thật một lời suy đoán Chỉ câu nói này thôi Thì Giamashita cũng dễ dàng làm cảm động Một vạn lần không tình nguyện của quan Kiện quan Kiện sợ hãi Tại sao từ trước tới giờ Thi Thi chưa bao giờ nhắc đến Cha là đối tượng tình nghi số một của cảnh sát có thể sẽ mãi mãi rửa không sạch. Chẳng ai lấy làm tự hào, chẳng trách gì. Mỗi lần hỏi đến cha cô ấy, cô ấy đều bí sĩ mặt mày và chuyển sang một chủ đề khác. Năm năm trước, cha của Thi Thi chết tại phòng triển lãm mỹ thuật. Năm năm sau, thực nghiệm viên Thi Thi công tác tại sở nghiên cứu chỉ cách nhà triển lãm mỹ thuật một bức tường, chết ngay trong khu nhà giải phẫu bỏ hoang của Đại học Y dân Kinh. Trong chuyện này có mối liên hệ bí ẩn gì đây? quan Kiệt vẫn không cảm thấy có quá nhiều vấn đề Nhưng cũng không biết bắt họ, bắt đầu hỏi từ đâu Nói như vậy, các ông cảm thấy cái chết của Thi Thi Và vụ án giết người cướp tác phẩm nghệ thuật gớm xứng 5 năm trước Có liên quan với nhau Cho nên hy vọng thông qua điều tra Phá giải hai vụ án cùng một lúc Cậu quả nhiên rất thông minh Tôi nghĩ sự hợp tác của chúng ta Nhưng tôi còn chưa nhận lời mà Các cảnh sát dày dàng kinh nghiệm trong cục công an Vẫn còn đang nỗ lực phá án Cho tới nay vẫn không có bất cứ tiến triển nào Tôi có thể giúp ích gì được chứ Đôi mắt Yamashita sáng rực nhìn chăm chằm vào Hoa Kiện Phải, cậu nhất định cảm thấy khó hiểu Cậu, quan Kiện, một sinh viên Đương nhiên, cậu không phải chỉ là một sinh viên Thì có thể giúp chúng tôi được cái gì Nói ra thì rất dài dòng Nhưng là lý do tại sao tôi kiên nhẫn chờ cuối cùng tôi đã phát hiện ra đây là một nơi tốt nhất để chúng ta có thể nói chuyện. Lá thư này là lá thư mời chính thức, bên trong có các điều kiện cụ thể. Chẳng lẽ hôm nay ông đang theo dõi tôi? Chẳng phải chỉ hôm nay mà cũng đã mấy ngày rồi. Rõ ràng Yamashita cho rằng hành vi theo dõi này là chính đáng. Tôi đã tìm ra một quy luật trong mấy ngày nay của cậu. Đơn điệu đến cực điểm, nếu không làm việc ở bệnh viện thì cũng đến đây ngồi đờ người ra. Tôi không có ý chế diễu cậu, hãy tin tôi đi, tôi cũng từng mất đi người thân. Nhưng có bao nhiêu người có thể hoàn toàn hiểu được nỗi khổ sở của mình trong lúc này? Mục đích tôi đến đây cũng không hoàn toàn là để theo dõi cậu. Ngày nhân gớm xứ đã bị sát hại 5 năm trước, chính là cha tôi. Và Masita Masage ông chỉ về hướng bắc ông ấy cũng được Chhôn ở trong phong tiết viên này đây